Mời các bạn nghe tiếp phần 4 chuyện bị Hương của tác giả Cống Trà Chuyện thuộc thể loại Ngôn Tình Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phần 4.1 Thấy tạ đằng ân cần Cơn giận của diêu mật đã bơi đi phân nửa Không thèm để ý đến diêu lão gia và cố phu nhân đang ngồi bên Ngắt lời tạ đằng Bên người tướng quân có Mỹ tì hầu hạ Cưới vợ làm gì Thành thân làm gì diêu mật nói xong Cố phu nhân tiếp lời, nói đến Mỹ Tỳ, ta cũng muốn hỏi một tiếng, tướng quân định an bài Linh Chi như thế nào. Linh Chi là công thần của quốc gia, hoàng đế đã chính miệng để Linh Chi hầu hạ bên người tạ đằng, ý tứ của bọn họ hiển nhiên quá rõ ràng. Tạ đằng sớm một gì cũng nạp Linh Chi làm thiếp, nhưng con gái chưa xuất giá lại đụng phải chuyện này, trong lòng làm sao mà vui vẻ. Nghe cố phu nhân hỏi, tạ đằng ngẩn ra, lại lén liếc diêu mật. Thấy nàng mím môi, liền nói, Linh Chi chỉ là một A hoàn, tiểu mật không thích cô ấy, thì để nàng hầu hạ ông nội, đợi cô ấy tìm được ý trung nhân, đưa của hồi môn là xong chuyện. Diêu mật muốn nói thêm, lại thấy diêu lão ra và cố phu nhân nhìn nàng, liền dừng lại, chỉ trừng mắt với tạ đằng. Tạ đằng lúc này cuối cùng cũng hiểu, thì ra diêu mật không nói tiếng nào bỏ chạy về cố phủ là vì chuyện Linh Chi. Chỉ là riêu lão ra và cố phu nhân đang ngồi đó Không tiện giải thích bởi vậy đứng lên nói Nhạc phụ, nhạc mẫu Con và Diêu mật bên nhau thì ít cách xa thì nhiều Khó khăn lắm mới gặp lại nhau Nàng lại chạy về cố phụ Bây giờ có một số chuyện muốn cùng nàng giải thích Mong nhạc phụ và nhạc mẫu tránh đi một chút Thấy Diêu lão gia và cố phu nhân không nói hai lời liền đi ra ngoài Diêu mật hơi chưa tỉnh hồn lại Còn chưa bái đường thành thân má Cha mẹ sao lại để mình ở một mình với tạ đằng vậy? Đến khi tiếng bước chân của diêu lao ra và cố phu nhân đã đi xa, tạ đằng vội vàng áp sát lại gần diêu mật, đưa tay muốn nắm lấy tay của nàng. diêu mật sớm đã rụt tay ra phía sau, chung miệng nói, động đi, động đi là ta thổi. Được rồi, ta không động. Tạ đằng thấy vẻ mặt hờn rỗi của diêu mật, môi chu lên như nụ hoa, hồng nhuận mê người, đã sớm có ý nghĩ xấu xa. Nhưng lại sợ diêu mật thổi mê hương, chỉ dám nhỏ tiếng gọi tiểu mật, tiểu mật, mật. Cấm kêu, buồn nôn. Riêu mật thấy giọng điệu này của tạ đằng, trong lòng muốn cười, lại nhìn được. Hai cặp mắt long lanh nước liếc hắn, hừ hừ nói, Ngươi không thích linh chi, sao lại giấu nàng trong tủ quần áo? Ta sợ nàng hiểu lầm. Tạ đằng kể lại tường tận chuyện đêm trước, lại thấp giọng nói thêm. Linh Chi vốn là A hoàn của tiểu cô cô ta, lần này chịu cực khổ, nên không nỡ trách nàng ta. Bây giờ nàng ta lại có hành vi như vậy, cũng không tiện giữ lại bên người. Nhưng cha mẹ của nàng ta đã qua đời, trong kinh thành không có thân thích, nếu để nàng ta rời phủ, cũng không còn chỗ khác để đi. Hơn nữa nàng ta vừa lập công, mới đến phủ tướng quân 2 ngày, nếu bất ngờ đưa nàng ta đến nơi khác, chỉ sợ nàng ta nghĩ quẩn. Nghe đến đây... Toàn bộ lửa giận trong lòng tiêu mật đều tiêu tan, nàng nhỏ giọng nói, tuy nói nàng ta là một bên tình nguyện, nhưng nếu chàng biết an phận, không đi trêu chọc nàng ta, sao mà ra tới nông nỗi này chứ? Ta bị oan mà, Tạ đằng thấy nét mặt của Diêu mật đã hơi hòa hoãn, tình bơ di chuyển ghế tựa, nói với vẻ oan ức, đều tại ta lớn lên tướng mạo bất phàm, bất động không lên tiếng, cũng có ong bướm đến ngắt mật, vì... Diêu mật không nhịn cười được, chọc chọc tay vào ngực tạ đằng, nói Sao lại dùng từ vậy bá như vậy? Nhìn chàng này, có đi học cũng không giỏi được Ta đọc rất nhiều sách, nhưng phần lớn là binh thư, du ký chỉ có một ít Tạ đằng nhân cơ hội bắt lấy tay diêu mật Thấy diêu mật dùng rằng, liền ôm trọn tay nàng Dùng ngón tay trái bút ve lòng bàn tay của nàng Hai người ngồi gần, người thấy hơi thở lẫn nhau Tạ đằng ngửi được một mùi hương lạ lùng Đáy lòng như bị mèo cào Nhất thời cúi xuống Ngậm một ngón tay của riêu mật Nhẹ nhàng cắn liếm Thân hình càng lúc càng sát lại gần Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com Buông ra Riêu mật sợ bị người khác nhìn thấy Ra sức kéo tay lại Thấy kéo mãi không được Đành phải hạ thấp giọng nói Ta muốn thổi khí Nàng thổi đi Tạ đằng thả tay riêu mật đưa mặt lại gần uy hiếp nàng thổi ta bất tỉnh nàng có thể tùy ý chà đạp ta thổi thật đấy diêu mật làm ra vẻ hung ác nhưng lại không thổi ra tạ đằng giang tay ôm diêu mật ngồi trên đầu gối mình nguyễn ngọc ôn hương đang ở trong lòng nào có khả năng suy nghĩ gì được nữa cúi đầu định hành sự lại nghe thấy tiếng bước chân cố phu nhân ở bên ngoài nói vào tiểu mật sử lão gia và phạm lão gia vừa đến kinh thành chân trước chân sau vào cố phủ Tố nhi và phạm tinh đã vội ra đón chúng ta không thể thất lễ đi nghênh thôi nghe thấy tiếng động tạ đằng đành buông diêu mật ra nhất thời không cam lòng lại lén mút một ngụm hương thơm mát trên môi nàng mới chịu thả cười nói nếu sử lão gia và phạm lão gia đã đến ta phải hồi phủ báo cho a thắng và a nam để bọn họ nhanh chóng tới cố phủ cầu hôn bọn họ từ lúc vợ chạy trốn ăn không ngon ngủ không yên Rất tội nghiệp. Sử Tú Nhi về cố phủ, luôn luôn cảm thấy bất an, rất sợ hôn sự có biến. Đến khi Diêu lão ra lên kinh, tạ đằng lập tức vội vội vàng vàng chạy tới đề nghị kết thông ra. Các nàng càng sốt ruột. Lúc này nghe được cha mình đã lên kinh thì vô cùng vui mừng. Sử Tú Nhi nhanh chóng thay xong quần áo, cùng Phạm Tinh đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, sớm đã nhận được tin của cha ta, nói là ông lên kinh thành không ngờ lại nhanh hơn 2 ngày so với dự đoán. Phạm Tinh đáp: Cha ta mùa thu đã lên kinh, nói là sợ sông kết băng không thuyền đi được, nên cưỡi ngựa tốn nhiều thời gian hơn. Lúc này mới tới. Hai người nói chuyện, hiểu lòng nhìn nhau. Cha mình đã lên kinh, Tạ Thắng và Tạ Nam sẽ nhanh chóng đến cầu hôn. Tảng đá lớn trong lòng có thể buông xuống. Tạ Thắng và Tạ Nam nghe tin sự lão gia và Phạm lão gia đã đến kinh thành. Quả nhiên vội vàng rục ngửa tới cố phủ. Đến chiều, mọi người trong kinh thành nghe được, ba huynh đệ tả ra nhờ quan mai mối, chọn ngày lành tháng tốt sẽ đến cố phủ cầu hôn tỉ muội diêu mật. Vì phủ tướng quân không có nữ quyến, đích thân ba huynh đệ tả ra sẽ đến cố phủ, cùng nhạc phủ và nhạc mẫu tương lai bàn bạc xính lễ. Lúc tin tức truyền đến tô phủ, mẹ kế của tô ngọc thanh trầm thị bị dọa giật, kêu người đưa tin tới hỏi, đây là thật. Sao có thể là giả? Người đưa tin liếc nhìn Trầm Thị, nói, Tô Ngọc Thanh mặc dù không phải con ruột của ngươi, cũng không nên để nàng chịu thiệt. Ngươi phải ra mặt giúp nàng. Trầm Thị mẹ kế Tô Ngọc Thanh, xuất thân danh môn, năm xưa bị chồng chưa cưới từ hôn, khó tìm được mối hôn sự tốt, bất đắc dĩ phải gả vào Tô ra làm vợ kế. Sau khi phụ thân của Tô Ngọc Thanh chết ngoài chiến trường, quan hệ giữa bà và Tô Ngọc Thanh càng lúc càng nhạt. Lần này nghe tin Tô Ngọc Thanh không chết, lại lập công theo đạo quân trở về, hội vàng sai người đến nguyên Tô Ngọc Thanh về Tô Phủ. Ai ngờ lại nghe được tin, rằng nàng và biểu muội lý vừa cùng vào phủ tướng quân làm A Hoàn, hình như có thể lên làm phu nhân tướng quân. Bởi vậy chịu khó chờ đợi, bị Tô Ngọc Thanh đến lúc đó còn phải về Tô Phủ đợi gà, không ngờ lại chờ được tin vinh đệ tạ đằng đến cố phủ cầu hôn. Tuy rằng sự tố nhi hiến thân trước khi tạ thắng đi chinh chiến, nhưng với thân thế của nàng, nhiều lắm chỉ làm thiết. Tô Ngọc Thanh thì khác, phụ thân nàng có chiến công, bây giờ mặc dù không còn, nhưng tô gia có người khác làm quan, gia tộc cũng có thế lực. Và lại, Tô Ngọc Thanh vì nước lập công, luận công tốt, luận gia thế không thể chê, luận tình cảm chung sống càng khỏi phải nói, đáng ra tạ thắng phải cưới Tô Ngọc Thanh làm thê sử tú nhi làm thiếp. Mà không phải ngược lại trầm thị ở đây nghiến răng Sớm có A Hoàn đến bẩm Rằng đại tàu tô thị của Lý Phượng tới Bà vội vàng sai người ra mời vào Tô thị xuất thân bình thường Nhưng có cậu làm người hầu ở Tuyên Vương Phủ Tin tức linh thông Vừa tiến vào đã nói Nhà đầu tiểu Phượng này uổng phí một chuyến đến nước Đại Kim Lại không có đầu óc Để mặc tam tướng quân đến cố phủ cầu hôn Ta suýt chết vì tức Các bà đang trò chuyện có người đến báo tô ngọc thanh và lý phượng đến không khỏi nhìn nhau hai nha đầu này cũng chưa tới mức ngu xuẩn biết chạy về nhà mẹ cầu cứu linh chi theo tô ngọc thanh các nàng về tô phủ thấy trầm thị và tô thị liền theo tô ngọc thanh hành lễ trầm thị vừa nghe linh chi cùng tô ngọc thanh và lý phượng kết nghĩa tỉ muội liền kéo linh chi lại nói nếu đã như vậy cũng nên gọi ta một tiếng mẫu thân mới phải linh chi chưa về nhà mẹ đẻ Đang muốn mượn thế Tô ra, nghe vậy hiển nhiên gọi mẫu thân, lại theo Lý Phượng gọi Tô Thị là đại tẩu. Trầm Thị và Tô Thị đều có quà cho nàng. Linh Chi nhận một lễ này, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng bỏ qua điểm không hài lòng trước kia về mẹ kế và chỉ dâu, ngồi xuống nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng vảng tối, vài vị quý nữ đến tuyên vương phủ, thấy Đức hưng quận chúa, đều có lời muốn nói. Dựa vào cái gì? Các ả dựa vào cái gì? Một vị quý nữ tức đến méo miệng. Hung dữ nói, chỉ dựa vào lần các ả hiến thân trước khi tướng quân ra trận, mà đã muốn làm phu nhân tướng quân. Không mai không mối, lại đọc phòng hiến thân là quan hệ bất chính. Cho các ả làm quý thiếp đã là cho lắm mặt mũi, còn muốn làm tướng quân phu nhân sao. Điều này khiến cho rất nhiều tiểu thư không tìm được chồng ở kinh thành sao mà chịu cho nổi. Lần này bầu không khí bình yên đã bị phá vỡ. Nếu lấy cái loại nữ nhân không mai không mối đã leo lên giường người ta, nước đại ngụy có còn để ý đến cái gì là liêm sỉ không? Mấy vị quý nữ này cũng như nhau từng tơ tưởng tạ đằng, từng chạy đến phủ tướng quân đưa tình, lúc này đều đố kỵ điên cuồng, không có cách nào kiềm chế. Các nàng là quý nữ, có chỗ nào không so được với mấy ả diêu mật, vậy mà không thể tìm được một đấng lang quân như ý, trơ mắt nhìn Nguyên đệ tạ ra rơi vào tay người khác. Tạ Đằng lần này chiến thắng trở về, tất nhiên phải cưới một quý nữ xứng tầm. Các ả diêu mật ấy nhiều nhất được được làm cáo mệnh quý thiếp thôi. Không thể ngờ, nhanh như vậy đã nghe tin đồn. Tạ Đằng muốn chính thức cưới diêu mật vào cửa làm phu nhân tướng quân. Nào có thể được. Trong lòng Đức Hương quận chúa cũng cho rằng, tuy tỉ muội diêu mật hiến thân, có cáo mệnh, nhưng cùng lắm chỉ đáng làm vợ lẽ, không có cửa làm chính thất. Bây giờ nghe được tin... Cũng vô cùng khó chịu Đúng vậy, diêu mật dựa vào cái gì Dựa vào cái gì Một quý nữ nói Ta đã dặn quản gia phân phó Tất cả cửa hàng tơ lụa ở Kinh Thành Không được bán tơ lụa cho người cố phủ Có gan thì đi kiện chúng ta đi Xem còn muốn làm phu nhân tướng quân nữa không Một tấm vải mới cũng không mua được Cố phủ sao mà lo nổi việc cưới xin Một vị quý nữ khác nói Ta cũng xin mẫu thân ra lệnh Tất cả các cửa hàng Châu Ngọc không được bán lấy nửa món đồ cho người cố phủ, trừ phi diêu tiểu thư xuất giá không cần nữ trang, không thì, à chỉ còn nước khóc. Gần cuối năm, các phủ đều thu mua những thứ này, ta đã nhờ tỷ tỷ ra lệnh, phẳng là người cố phủ tới cửa, có ra giá cao tới đâu cũng không được bán. Cũng thông báo ấy nhà quen biết, nhà ai dám bán, chính là đối nghịch với nhà ta. Ta muốn cho cố phủ cơm tất nhiên cũng không ăn được tưởng bò lên giường là được làm phu nhân tướng quân nằm mơ đi ta phải để ả biết rõ muốn làm phu nhân tướng quân phải có thân có thế rồi nghĩ tới đức hưng quận chúa im lặng diêu mật lần này ngươi đắc tội với phần đông quý nữ kinh thành nếu chịu thiếp thì còn có đường sống nếu khăng khăng muốn làm chính thê tương lai ngươi chỉ có nước khóc thét diêu lão ra mệt nhọc cả đường lên kinh hôm nay thấy tạ đằng lập tức phấn khởi tối uống vài chén rượu Ngày hôm sau liền hơi đau đầu Ông biết ngày vui của con gái mình sắp tới Lúc này không nên sinh bệnh Liền vội vàng nhờ cố phu nhân mời đại phu đến xem bệnh Cố phu nhân sốt ruột Nói lại với đại tẩu là sự phu nhân sai người đi mời đại phu sử phu nhân đương nhiên không dám chậm trễ Phái quản ra đi mời đại phu Rồi muốn đi vấn an yêu lão ra Lại bị cố phu nhân ngăn cản Cũng không có gì đáng ngại Ngay cả ta cũng hơi đau đầu Là tối hôm qua quá vui mừng, nhất thời muốn uống rượu, lại phải gió, nhiễm lạnh mà thôi. Đại phu tới kê hai thang thuốc là khỏi bệnh, đại tẩu cứ lo việc mình. Sử phu nhân nghe cố phu nhân nói vậy, biết là bệnh nhẹ, cũng không để trong lòng, đi xử lý gia vụ. Lại cùng sử di nương bàn bạc nên sắm đồ cưới cho sử tố nhi như thế nào. Cười nói, mặc dù không phải gả cho đại tướng quân, nhưng là nhị tướng quân, cũng không nên thất lễ. Hôm qua sử lão gia lên kinh, tả thắng nghe tin đến bái lại, còn chính miệng cầu hôn, tảng đá trong lòng sử di nương cuối cùng cũng rơi xuống, trò chuyện với sử lão gia một đêm, mừng đến mức không biết làm thế nào cho phải. Lúc này nghe sử phu nhân nói vậy, tất nhiên là trả lời, so với phủ tướng quân, chúng ta chỉ là nhà nghèo cửa hẹp, thật không ngờ lại được một hôn sự như vậy. Lão gia nói, đồ cưới phải cố gắng mua thật tốt, mặc dù không thể vượt qua diêu mật, Nhưng cũng sấp xỉ mới được Sử di nương nói vậy Sử phu nhân hiểu rõ Sử gia muốn tiêu một số tiền lớn để sắm của hồi môn cho sử tố nhi Bà cười nói Y phục cưới đã may từ sớm Rất đẹp Không cần lo lắng Chỉ là nữ trang trước đây của các ngươi Tuy lớn, tinh xảo Nhưng là đồ truyền từ mấy đời Đã lỗi thời Phải nhanh chóng ra cửa hàng châu báo yêu cầu Làm nhiều món trang sức thịt hành cho hợp thời mói phải Sử Di Nương cười trả lời, ta sáng sớm nay đã hẹn Cố Phu Nhân các bà ra ngoài đi dạo, chỉ là riêu lão ra bị bệnh, Cố Phu Nhân không thể ra ngoài, nên ta hẹn Phạm Di tới của Hàng Châu báo xem trước, nếu có kiểu đẹp sẽ đặt vài bộ. Các bà vừa trò chuyện xong, Phạm Di đúng hẹn xuất phủ cùng Sử Di Nương. Sử Phu Nhân lo việc nhà xong xuôi thì chạy tới phòng Phạm Lão Phu Nhân nói chuyện phiếm, thấy A hoàn đang pha trà mới, liền cười nói, nghe hương rất thơm. Chẳng hay là trà do Phạm Lão gia mang lên kinh. Phạm Lão gia là người nhà mẹ đẻ của Phạm Lão phu nhân, mang rất nhiều đặc sản quê hương lên kinh, cũng mang thêm vài lạng trà Phạm Lão phu nhân thích uống. Phạm Lão phu nhân tất nhiên là vui mừng, nghe sự phu nhân góp vui, liền trả lời, không phải con cũng có một phần sao, còn chưa pha. Có người trêu chọc, phần của đại phu nhân sớm đã giấu kỹ rồi. Mỗi khi uống phải lén lút ngồi trong phòng, uống với đại lão gia thường ngày không có đại lão gia cứ trực chạy đến bên người lão phu nhân định nọt nói xong tất cả mọi người cùng cười mọi người nhờ hôn sự của tỷ muội diêu mật được thêm phong quang ai ai cũng nở mắt nở mày có vài con dâu nhân cơ hội này định bở phạm lão phu nhân nói bà phúc lớn duyên mới tới trên người đứa cháu ngoại diêu mật diêu mật được làm phu nhân tướng quân vân vân mây mây phạm lão phu nhân nghe xong dạng đỡ mặt mày đang cao hứng trò chuyện chợt nghe nhốn nháo ngoài cửa sử phu nhân nghe ra giọng nói của quản sự không khỏi nhíu mày bén rèm đi ra ngoài nói chuyện gì mà ầm ĩ vậy sắc mặt của quản sự rất tệ ông vội vàng tiến lên nói đại phu nhân nguy rồi đại phu không chịu tới cố phủ, phòng ngoài đang loạn hết cả lên đây là sao sử phu nhân cả kinh quản gia đáp ở ngũ gia y quán Tất cả đại phu mượn cớ có việc không thể tới. Ta sinh nghi, đưa bạc cụ đại phu. Lúc đó hắn mới nói, nữ nhi của Thái Y đứng đầu Thái Y viện đến y quán tuyên bố, cấm bọn họ đến cửa cố phủ Bọn họ nghĩ, kinh thành có nhiều đại phu, bọn họ không đi cũng có người khác đi. uống gì chỉ là bệnh nhẹ, không giống đi cứu người. Bọn họ liền mượn cớ không tới. Sử phu nhân tái mặt, thỉnh đại phu khám bệnh. Lại nói không liên quan đến mạng người không đi, nữ nhi của thủ viện làm loạn cái gì, chúng ta đắc tội với nàng khi nào. Phạm lão phu nhân nghe tiếng nói chuyện, cũng kêu người vào hỏi, nghe là không mời được đại phu thì vô cùng kinh ngạc, và trách mắng, hồ đồ, nữ nhi thủ viện thái y viện sao lại càn quấy như vậy. Lúc này, sử di lương và phạm di ra ngoài đã trở về, sắc mặt cũng rất kém, chỉ nhỏ giọng nói, cố phủ rốt cuộc là đắc tội với ai. Mấy nhà châu báu vừa nghe đến tên của chúng ta Liền không dám nhận lời Này phải biết trách ai Các bà vừa vào phủ Lập tức nghe quản gia nói mời đại phu Đại phu không chịu tới Mấy sắp vải đặt cách đây vài ngày Chủ tiệm bỗng đột nhiên tới cửa Nói là vải vóc hư hại không thể bán Xin trả lại tiền đặt cọc Diêu mật nghe thầy thuốc không chịu tới Thì biết ngay là có biến Vội vàng sai người đến phủ tướng quân gặp tạ đằng Để tạ đằng mời một vị quân y đến cố phủ xem bệnh cho diêu lão ra. Vừa dặn dò xong, phạm lão phu nhân cho người đến mời nàng qua phòng. Nàng đến phòng phạm lão phu nhân, thấy sự tú nhi và phạm tinh cũng đã ở đây. Thấy nàng tới, phạm tinh không suy nghĩ thốt lên. Tiểu mật, quý nữ kinh thành hợp lại ước hiếp chúng ta. Nói chúng ta không xứng đáng làm phu nhân tướng quân. Nghe xong chuyện xảy ra, diêu mật tức giận nghiến răng, buồn cười. Các nàng ấy hiếp người quá đáng. Lúc trước khi huynh đệ tướng quân đánh trận trên chiến trường, chúng ta ở phủ tướng quân sống cực khổ, mỗi ngày chờ tin tức, lại vì chuyện quyên quân tư mà sức đầu mẻ chán. Các nàng ấy ở nơi nào? Bây giờ lại nói chúng ta không xứng đáng làm phu nhân tướng quân. Hợp lại tẩy chay cố phủ, muốn làm cái gì đây chứ? Cố phu nhân nghe được tin cũng chạy tới, cả giận nói rằng, Mặc dù chưa chính thức bái đường thành thân Nhưng lúc đó đã kính trà Có đoan quận vương và la nhị ra làm chứng Hơn nữa hoàng thượng cũng phong cáo mệnh Bây giờ thành hôn chỉ là thực hiện nghi thức cuối cùng Các quý nữ ấy làm loạn cái gì Sử tố nhi vò nát khăn tay Nói Trước kia chúng ta đến phủ tướng quân Thấy những quý nữ này hết vào lại ra phủ tướng quân Tướng quân lại chưa bao giờ để ý đến bọn họ Chẳng lẽ lần này đánh trận trở về Tâm lý thay đổi Thích bọn họ chắc, bọn họ nghĩ kiểu gì không biết. Phạm tinh run run mở miệng, lẽ nào cứ để bọn họ như vậy? Diêu mật trả lời, trong số những quý nữ ấy, có khác nhiều là thân quyến của Thái hậu Nương lương. Cố phu nhân nghe xong, hơi kinh hãi. Huệ Tông Hoàng đế vốn là Hoàng Thúc, bởi vì hai Hoàng đế chất điệt bộ nhìn băng hà, không tìm được người kế vị, Thái hậu mới chọn ông, trên phương diện nào đó mà nói là danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa cũng vì vậy, những việc quan trọng trong triều đình có một phần lớn do Thái hậu nắm quyền quyết định. Những người phản đối tỉ muội Diêu Mật làm tướng quân phu nhân, ít nhiều gì cũng có quan hệ với Thái hậu, lúc này mà làm loạn lên, chỉ sợ hoàng thượng khó có thể vì Diêu Mật làm chủ. Diêu Mật cắn môi nói, bây giờ đã vậy, chỉ còn nước tiến cung đòi hoàng hậu nương nương phân xử. Mọi người lại suy nghĩ ngoài cách đó ra cũng không còn cách nào khác bởi vậy lệnh người chuẩn bị phụ tống diêu mật tiến cung hoàng hậu nghe diêu mật cầu kiến vội vàng sai người tuyên nàng vào cung đợi diêu mật nói xong hoàng hậu cũng hơi tức giận quý nữ trong kinh càng ngày càng cản rỡ nhất thời lệnh người tuyên đức hưng quận chúa tiến cung nói chuyện đức hưng quận chúa nghe tuyên mình vào cung thì cùng quý nữ tìm kế sách mọi người bàn bạc xong tiễn đức hưng quận chúa ra cửa Đưa nàng lên ngựa, vào cung, hoàng hậu không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề chính, những quý nữ ấy muốn thế nào. Trước kia đức hương quận chúa hay lui tới phủ tướng quân, mọi người đều cho rằng nàng sẽ trở thành phu nhân tướng quân, không ngờ về sau lại sinh biến hóa. Trên mặt nàng luôn lộ rõ vẻ tức giận, dù không hết sức thống hận diêu mật, nhưng cũng không muốn diêu mật sống yên ổn. Lần nàng quý nữ ẩm ĩ một phần là do nàng châm ngòi, bởi vậy liền nói. Các nàng ấy nói, trừ phi tỉ muội diêu tiểu thư đoạt giải quán quân cuộc thi Bách Hoa trong mùa xuân sang năm, giành được giải tài mạo song toàn, bằng không, không xứng đáng trở thành phu nhân tướng quân. triều đại ngụy từ khi khai quốc đến nay, cách mỗi 3 năm, Kinh Thành sẽ tổ chức cuộc thi Bách Hoa. Đến lúc đó, chỉ cần là những nữ tử chưa lập gia đình, 13 tuổi trở lên, 18 tuổi trở xuống, bất luận là nghèo hay giàu, đều có thể tham gia. Người đoạt giải nhất, ngoài giải thưởng giải tài mạo song toàn, còn được tiền và tảng phẩm. Từng có vài nữ tử đoạt giải nhất được lên làm quý phi, phu nhân nhà quyền quý, hoặc làm tướng quân phu nhân. Cuộc thi Bách Hoa ba năm trước, vì bên ngoài xảy ra chiến tranh, bên trong bè đảng phân loạn. Hoàng đế băng hà, tân hoàng kế bị vân vân và mây mây nên phải ngừng lại. Lần này tạ đằng chiến thắng trở về, cả nước hân hoan liền có người dâng sớ đề nghị năm sau tổ chức lại cuộc thi bách hoa tân hoàng phê chuẩn mọi người tất bật chuẩn bị hiện giờ hoàng hậu nghe đức hưng quận chúa nói vậy hiểu được toàn bộ quý nữ là muốn mượn cớ khiêu chiến tỷ muội diêu mật nếu diêu mật không chấp nhận việc này khó mà suôn sẻ một nơi khác tạ đằng cũng nghe được chuyện quý nữ liên kết tẩy chay cố phủ không khỏi cau mày tức tốc chạy sang cố phủ vấn an diêu lão gia Nghe quân y nói diêu lão ra không có gì đáng ngại thì yên lòng, nói, nhạc phụ không phải lo lắng, mọi chuyện đã có ta. Chiều 1, diêu mật xuất cung, nghe nói tạ đằng tới, lại không chịu đi gặp, chỉ đến gặp Phạm Lão Phu Nhân và Cố Phu Nhân bọn họ, nói rằng đã đồng ý tham gia cuộc so tài Bách Hoa. Phạm Lão Phu Nhân hít một hơi lạnh, sau đó nói, vòng loại cuộc thi Bách Hoa quy cách nghiêm ngặt, cuối cùng chỉ còn 100 quý nữ tham gia đầu bán kết đấu bán kết tổng cộng có 10 màn, mỗi màn loại 10 nữ tử, tới cuối cùng còn lại 10 nữ tử tham gia chung kết. Có thể lọt vào 10 người đứng đầu đều là tài mạo hơn người. Các con có thể lọt vào 10 người cũng không tệ, nhưng muốn đoạt giải quán quân, sợ rằng không dễ. Hiêu mật cười cười trả lời, chỉ có thể thi đấu hết sức, có thể đứng nhất hay không, phải xem ý trời. Còn những chuyện khác, tới đâu hay tới đó. Sử Tố Nhi và Pham Tinh kéo Diêu Mật sang một bên, thì thầm, tiểu mật, trước kia chúng ta đã thương lượng, nếu kinh đô tổ chức cuộc thi Bách Hoa, chúng ta nhất định phải vừa ăn vừa xem cho đã mắt, chứ đâu phải đi thi, nhưng chúng ta thua thì sao, lẽ nào không lấy chồng, sao có thể như vậy, Diêu Mật lặng lẽ trả lời, chúng ta đoạt giải nhất tất nhiên sẽ khiến đám quý nữ ấy tâm phục khẩu phục, nếu không được, Thì lửa minh đệ tướng quân bỏ trốn về quê chúng ta thành thân, không để bọn họ dính vào. Sau khi sinh em bé sẽ về kinh. Đến lúc đó, đám quý nữ nhiều chuyện này chắc chắn đã lấy chồng. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh Nghĩ Nghĩ, cười nói, được, nếu thua thì lửa minh đệ tả ra bỏ trốn, cho đám quý nữ ấy tức hộc máu mà chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Diêu mật, không sai, trận này. Chúng ta phải giữ liên lạc chặt chẽ với huynh đệ tả ra, trước tiên làm bọn họ hôn mê, sau đó bắt cóc. Diêu mật không biết rằng, tả đằng lúc này đang đứng ngoài cửa, từng lời của nàng hắn nghe không sót một câu, khóe miệng thoáng chốc cong lên, đến đây, đến đây mê ta đi.